Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net À một cái phát ra Rồi một thân ảnh béo nục nịch Vén cái mạng tre ngăn cách phòng khách Với căn buồng mà bước hẳn ra Dù gã đang chức choáng vì cái hơi men Nhưng cũng đã suýt bật cười Trong cái bộ áo lụa mới tinh đó Là một thân ảnh tròn quay Lớp mỡ hai bên mạng sườn thì phì ra ép chặt Khuôn mặt thì béo căng ra Cỡ cái bát bánh đúc lại nổi biết bao nhiêu là nốt sần sùi. Cặp mắt thì ti hí, vết đôi lông mày sâu róm và cái mũi to bè càng làm cho dung nhan của con ngà thêm cái phần xấu một cách điên đảo. Lão bà thấy con gái ra thể hổ hợt lắm, lão vui vẻ thúc giục. <cười> "Còn đứng đó làm gì, mau tiếp rượu cho khách quý đi chứ." Lão nói rồi nháy nháy mắt ra hiệu, con ngà hiểu ý cha lại thấy dung nhan vị khách đẹp mã nén đã xả xuống, à nhếch đôi môi dày cộm, làm lộ ra cái hàm răng vàng vọt như là ám khói thuốc lá mà cất cái giọng chậm chậm, "gia em kính cậu một ly ạ." Mùi hôi thối bốc ra từ miệng của à làm gã nhăn mặt, tí nữa thì nôn thốc nôn tháo. Gã nén lại cái cơn tẩm lợm rồi xua tay nói, "À thôi thôi thôi thôi thôi, tao uống nhiều lắm rồi. Ờ chẳng hay cô đây là con gà gáy cái đám hắc lão sồn sột, đoạn nhếch cái đôi môi thâm xỉ lên, kẽ răng thì phả ra cái mùi như là cá chết mà đáp lời: "Ờ dạ, em là con gái độc nhất của bố em ạ. Năm nay em vừa tròn 18." Thằng báu tức cười lắm, nhưng cố bấm bụng không để để cho tiếng cười nén lại cổ họng. Lau bá cũng chơi nước lật bài luôn, nên nắc cười hiền bảo: <cười> Đây là con gái của lão. Ờ nó cũng đang tìm một tấm chồng ưng ý. Ờ lão thấy nhà anh cũng là người đàng hoàng. Ờ nếu mà ưng bụng thì lão gả con bé cho. Ờ không biết ý của anh như thế nào. Vợ lão thì giờ mẻ hàng ở trên tỉnh sáng mốt mới về. À, nhưng mà ta nghĩ bà ấy cũng đồng ý như ta mà thôi. Lão bao đã sắp đặt sẵn cái âm mưu nên nhanh chóng đứng dậy xá mấy xá mà nói. Dạ cảm ơn ông đã dành cho ta tấm thị tỉnh. Ờ nhưng mà hôn nhân là cái việc quan trọng. Huống hồ chi cô nhà lại hiền hậu lại đoan trang như vậy, ờ, thiết nghĩ phải có lễ là đàng hoàng, kẻo hàng xóm chê cười cho. Nếu ông không chê thì ngày chưa mai ta sẽ cùng thằng Hầu mang lễ vật sang nhà mà cầu thân. Lúc đó thì tiện bà nhà cũng dễ thừa chuyện hơn. Tính cha 9 thì kính mẹ cũng phải 10, nó mới phải đạ ông ạ. Lão bá vỗ đùi đánh đét một tiếng rồi nói: "Hay! Quá là hay. Anh nghĩ thủ đau lắm, lão phục anh là sát đất đấy nhá." Báu gật đầu rồi ra với cái vẻ gấp gáp nói: "Ờ xin phép ông cho ta cáo từ luôn." à ta phải nhanh chóng trở về để đóng mề hàng cho quan thực thư, lại nhanh chân chuẩn bị sính lễ ngày mai hẹn ông đúng giờ ngọ sẽ tao ngộ mà đính ước. Nói đoạn, báu móc bình hồng ra miếng ngọc bội, vốn là cái thứ mà thằng Tâm Vẩu chôm chẻ được ở nhà lão Lý hồi chiều, mới đưa cho gã để bán. Gã nhanh tay dúi cho con ngà rồi nói: "Miếng ngọc ra chuyện này, coi như là vật đính ước." em cầm lấy đời mai, ta qua giảm hỏi cho đàng hoàng nhé. Báu nhanh chân chờ đi luôn với cái vẻ gấp gáp lắm. Lão bá thấy thế thì nhanh tay đã cản lại, lão bước hẳn ra ngoài sân mà thét lớn. "Chớ vội đi, chớ vội đi. Chúng mày đâu, vào lấy cho ta con ngựa ra đây để cho cậu còn có phương tiện mà lại nhà." Chỉ nửa khắc sau, một gã lực điền đã dắt một con ngựa Lão bá hộ còn cẩn thận dúi cho gã hai nén vàng và căn dặn: "Từ đây tới làng của anh còn xa, anh cầm lấy rồi mà đi đường và nhanh chóng mà trở lại." Báo giả bộ chối đây đẩy, rồi cuối cùng thì cũng cầm vàng, lên cương ra giọt thúc ngựa. Thế là nghiêm nhiên lừa được lão bá hộ một vố đau điếng. Quay trở lại với hiện tại. Đầu giờ tị ngày hôm sau, Báo cùng đám dân làng kéo nhau đến nhà lão bá hộ Nam để mà xem thầy cúng làm lễ trừ tà trục vong. Đàn lễ bày ra lớn lắm, thầy pháp trong bộ đạo bào đang điên cuồng múa may giả thần gạt quỷ thì cô Liên lao từ trong nhà ra rồi lật đổ án hương, bội nhang bay lên mịt mù, bàn gỗ thì lật úp. Rồi... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net